Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 37, Sầm giã cầu hôn. Hứa tầm sinh thấy anh như vậy, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Có cần em đi cùng anh không? Không cần đâu. Anh quay đầu lại nhìn cô, đưa tay kéo cô vào lòng. Trước giờ anh luôn cho rằng ngoại trừ em ra, anh ta là người hiểu anh nhất. Nhưng mà bỗng nhiên anh hiểu ra, chính bản thân anh cũng không thật sự hiểu anh ta. Nói xong, anh rời đi, để lại một mình hứa tần xanh, đứng thẫn thờ tại chỗ. Ngày đông ở Bắc Kinh thê lương và hưu quạnh, dù ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi, thì vạn vật vẫn nhúm màu nhợt nhạt. Lý dược ngồi trước cửa sổ, tư tốn nhấm nhát tách trà nóng hổi. Anh ta vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, không giận, không vui. Cho tới khi thư ký huất hải trẻ vào, lung tung báo cáo. Tổng giám đốc, anh sầm bỗng nhiên xông vào, tôi không cản được. Lý Dược nhớ mày, sau đó thấy sầm dã hai tay đút túi quần, đeo kính dâm, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, xảy bước vào. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài phải đóng cửa lại. Lý Dược không vội lên tiếng, bởi ngay khoảnh khắc sầm dã không chào hỏi gì đã xông thẳng vào đây. Anh ta lập tức đoán được có chuyện không hay xảy ra rồi. Lúc này. Trong lòng Lý Sược đã nảy sinh quá nặng với sầm giã, nên cũng lười diễn vai anh em tốt. Có vẻ như sầm giã cũng có suy nghĩ đó, thế là tự động ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo, một lúc sau mới tình lình kéo tính xuống, nhếch môi cười nhạt. Cậu tới có chuyện gì không? Lý Sược lạnh lùng lên tiếng trước. Sao không ở bên cô bạn gái scandal của cậu mà lại chạy đến đây, chẳng một câu chào hỏi khiến cho nhân viên khó xử? Sơn Dạ bình tĩnh nhìn anh ta, "Anh dược, mấy năm nay tôi luôn coi anh như anh ruột của mình." Đấy là một lý do khẽ run, đồng thời nỗi căm hận trong nội tâm càng thêm nồng đậm. Anh ta cười lạnh, "Tôi không có cái phúc này." Đúng là anh không có cái phúc này. Sơn Dạ thẳng thắn, "Anh dược, trong Sầm giã thẳng thắn, anh Dược, trong mắt anh, mấy năm qua tôi là thứ gì, là một thằng ngu hay công cụ để anh kiếm tiền và thực hiện mơ ước? Lý Dược ngước mắt nhìn anh đáp lại, cậu có ý gì mà hỏi tôi câu không biết tốt xấu như vậy? Con sói ngoan ngoãn quá lâu khiến anh ta suýt quên mất một sầm giã ngông cuồng với hai bàn tay trắng năm ấy, dám cả gan chống đối chân chọc lương thế bắc. Người vốn chỉ cần dùng một lời nói Đã khống chế được sự sống chết của anh Sầm giã khẽ nhất môi. Năm đó Hứa tầm xanh làm anh ngứa bắt chốn nào Mà anh phải tính kế đuổi cô ấy đi Rồi dừng dưng nhìn tôi Sống như cái xác không hồn Trong khoảng thời gian đó Lý giật thất kinh Xem ra sầm giã đã biết hết mọi chuyện rồi Nhưng anh ta không gấp Cũng chẳng hoảng Bưng tách trà uống một ngụm Cười như không cười nhìn sầm giã Ngày trước cương mặt anh nho nhã, phong độ này từng khiến cho sầm giã ngưỡng mộ, thế mà giờ đây lại tắt lên vài phần u ám. Lý Dược trả lời thẳng. Cô ta đương nhiên làm tôi ngứa mắt, năm đó cô ta khiến từ chấp thần hồn điên đảo, bỏ qua tiền đồ sáng lạn, thậm chí từ chối ký hợp đồng với công ty đại diện tốt đã thành Nhưng đến cả cậu tiểu dã lễ nào cậu không biết tôi coi trọng cậu cỡ nào? Không phải chúng ta đã thống nhất, sẽ cùng nhau cố gắng gây dựng nên thời đại âm nhạc mới sao? Chuyện này liên quan gì tới hứa Tần xanh? Trần dạ quát lên. Lẽ nào yêu cô ấy thì tôi không thể bước lên đỉnh cao. Đúng vậy. Lý Dương không giận mà còn cười. Lúc đó cậu mới ra mắt không lâu, có được bao nhiêu người hâm mộ mà đã cho rằng bản thân có thể công khai tình yêu. Vừa lo cho bạn gái, vừa xây dựng sự, sự nghiệp ư. Cậu nằm mơ đấy à? Bao nhiêu ngôi sao còn nổi tiếng hơn cậu, nhưng có ai làm được không? Thế nên tôi đương nhiên không thể để hứa tầm xanh và cậu ở bên nhau. Muốn cô ta biết điều, mà cút đi. Cô ta là cái thá gì mà dám phá hỏng ván cờ của tôi hết lần này tới lần khác? Tiểu xã, cậu thật sự bị tình yêu làm mê mụn đầu óc rồi hả? Vì mục tiêu chiến hưng dưới âm nhạc khiến âm nhạc tái sinh ở thời đại coi trọng sức ảnh hưởng của người hâm mộ này. Phải hy sinh một hứa tầm xanh thì có đáng gì? Sần giã đứng vụt dậy, đỏ mắt lao tới túm chặt cổ áo lý dược cầm lên. Anh nói lại lần nữa xem. Trong mắt anh, hứa tầm xanh không đáng một xu, nhưng trong lòng tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng. Anh hại chúng tôi xa cách hai năm, mà có thể ở đây lớn lối vậy sao? Anh có còn là con người không? Thân thể lý dược bị anh nhấc bỏng lên, dù hơi thở có chút rồn rập, nhưng anh ta vẫn cười điền đạm. Tiểu giã! Cậu không hiểu sao, chính vì như vậy nên tôi càng phải chia sẻ hai người. Dầm dã nhìn anh ta trồng trọc. Thật ra cậu cũng cảm nhận được đúng không? Lý Dưỡng chậm rãi nói. Viết văn kỹ nhất là nhàm chán không có điểm nhấn, âm nhạc cũng thế thôi. Bản thân cậu lúc đó có được bao nhiêu trải nghiệm. Tham gia giải đấu, kết được một số bài hát, Tài hoa của cậu đã hao mòn tương đối rồi. Đúng chứ? Trong lòng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục chung sống hài hòa, ngày ngày ngọt ngào với hứa tầm xanh, thì mấy năm nay, cậu phải đi đâu để tìm kiếm cảm giác thất bại và đau đớn tới mức tan nát tâm can, để rồi biết ra được những khúc tình ca làm rung động vô số trái tim. Thế nên, cậu nhất định phải chia tay với hứa tầm xanh. Tôi biết cậu phải sống như cái xác không hồn suốt một thời gian dài, người khác không nhìn ra, song tôi đều thấy cả. Nhưng sau này thì sao, chẳng phải cậu có rất nhiều ý tưởng viết nhạc đó ư? Đó là trải nghiệm hiếm có trong đời. Nó sẽ nát tình yêu của cậu, tan phá thân xác cậu, để cậu sống lại lần nữa. Nếu không thiên vương sầm dã đứng đầu dưới âm nhạc hôm nay, ở đâu mà ra? Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi chứ? Trong lòng sầm giã chấn động dữ rồi, anh thậm chí có chút hoàng hốt, khuôn mặt lý sược in nơi tái mắt, cũng trở nên cố chấp tới mức đáng sợ. Hàng và hình ảnh vụt qua trong đầu, một mình anh ngồi trên giường trong đêm tối, không sao chìm vào giấc ngủ. Anh nhốt mình trong phòng làm việc, viết ra từng nốt, từng nốt nhạc đầy đau đớn. Thậm chí, đến khi âm nhạc của anh làm rung động trái tim vô số tính giả, mang đến cho anh thành tựu không thể đo đến được, thì nỗi cô đơn hưu quạnh vẫn như thủy triều ở tiếng hàng đêm. Cuối cùng là hình ảnh ngày hôm nay, trước khi anh rời đi, hứa tầm xanh đứng yên ở đấy, ánh mắt dịu dàng nhìn theo anh. Anh chợt nhận ra, hóa ra bao nhiêu năm nay, khuôn mặt trong sáng tựa vòng trang kia vẫn luôn chiếu rọi đáy lòng mình. Anh bình tĩnh nhìn Lý Sược, hai mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, khẳng định. Tôi thích cảm giác nổi tiếng, thích tiền tài và cả niềm hạnh phúc khi ước mơ thành sự thật. Nhưng tôi sẽ không dùng mọi thủ đoạn giống như anh, ngay cả bản thân mình, cũng có như tế phẩm để hy sinh mà không hề do dự. Anh quả thực, quá tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, sầm sẵn giả đã vung quyền đánh mạnh vào mặt Lý Dược. Lý Dược kêu lên một tiếng đầy đau đớn, người nghiêng hẳn sang một bên, máu mũi tuôn ra. Người ngoài cửa nghe được tiếng động vội sông vào, vừa nhìn thấy cảnh này, liền ngây ngẩn trợn tròn mắt. Đối phương toàn chạy tới giúp đỡ lý dược, thì xâm giã đã buông cổ áo anh ta ra. Cụ đấm này là anh nợ tôi, về sau không thể làm anh em được nữa. Phía studio của tôi vẫn chia tiền cho anh theo tỷ lệ cổ phần, nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ công việc nào từ tay. Tổng giám đốc lý, anh tự mình lo liệu cho tốt đi. Anh vừa xoay người toàn bỏ đi, thì lý dược lệnh lùng cảnh cáo. Sầm giã, cậu đừng hối hật đấy. Sẩm dã nhếch khuế môi, sực nhớ tới một chuyện, bèn quay người lại, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Đương nhiên tôi sẽ không hối hận. Sự lại giây lát rồi nói tiếp. Vụ tai nạn giao thông của từ trước tôi đã điều tra rồi, tuy nói không có chứng cứ, nhưng dựa theo cách anh bày mưu tính kế, cái chết của anh ta, phải chăng có liên quan tới anh? Nếu tôi còn tiếp tục đối nghịch với anh Không nghe theo ý anh Có phải ngày nào đó tôi cũng rơi vào kết cục Giống như từ chép không Đôi mắt Lý Dược trợn to hết cỡ Da mặt đỏ như phát sốt sầm dã cười lạnh quay người rời đi Xong lại nghe Lý Dược gào lên Cậu điều tra cách quái gì chứ Cho dù tôi mưu kế sâu xa Cũng không hại đến mạng người Lại còn là anh em của mình Chuyện ngày hôm đó là ngoài ý muốn Ngoài ý muốn Cậu nhẫn tâm chối bỏ sạch sẽ tâm huyết bao năm nay tôi dành cho cậu sao? Được, được, để tôi xem xem, bản thân cậu có thể tạo sóng tạo gió gì, có thể sống tốt hơn cả lúc ở bay hay không? Lúc trời trạng vạn, hứa tầm xanh xuống tầng, nghe người làm nói sầm ra đã về, nhưng vẫn luôn ở trong phòng làm việc, không hề tới tìm cô. Hứa tầm xanh tới gõ cửa, giọng nói trầm thấp của anh vọng ra. Vào đi. Trong phòng không bật đèn, xâm dã nhòi người trên lưng kế nhìn ra cửa sổ, có chút thất thần. Bóng lưng chàng trai trẻ nhớ về cô độc, nhưng mãi là hình ảnh đẹp nhất trong mắt hứa tầm xanh. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời được tô màu xanh thẫm, có vài nhánh cây và bức tường quét sơn trắng. Xâm dã chợt hỏi, Em không hỏi anh và anh ta đã nói gì sao? Hứa tầm xanh chỉ cười nhẹ. Có gì ngoài danh lợi, dã tâm, phản bội và cố chấp trước. Mỗi người đều có sự cố chấp của mình. Trước đây Lý Dược đã là người cực đoan, không từ mọi thủ đoạn. Anh và anh ta không giống nhau. Sẵn giã nhìn cô, trái tim lạnh lẽo, trượt trở nên ấm áp. Anh nắm tay cô, đặt xuống một nụ hôn. Xanh xanh nhà anh quả là sáng suốt, thoáng cái đã nhìn thấu đám đàn ông ngu xuẩn trôn thân trong vòng danh lợi rồi. Đừng có màn nịnh hót. Hứa tầm xoay nhìn xoáy vào mắt anh, vươn tay xoa nhẹ đầu anh. Tiểu giã, anh đừng buồn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cảm giác chua chát bức bối trong tim sầm giã từ từ biến mất. Anh ôm cô vào lòng, khẽ khẽ, ửm một tiếng. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, anh kể lại. Anh còn thử thăm dò anh ta chuyện khác. Lúc trước người của anh điều tra được cái chết năm đó của từ chấp có khả năng liên quan tới lý sược. Hứa tầm sánh ngây người Anh nói gì cơ? Sẩm giác tỉ lại đầu đuôi những gì mà Lưu Đại Vang hoài nghi rồi phân tích. Những phản ứng của anh ta lúc đó có vẻ là không giống. Anh ta cực kỳ phẫn nộ, nói bản thân tuyệt đối không làm hại anh em, mà anh lại vô thức muốn tin tưởng anh ta. Dù sao vụ tai nạn năm đó không có chứng cứ, anh chẳng thể kiểm chứng được nữa. Hứa tầm xanh im lặng một lúc mới đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt cô bình tĩnh mà cũng thật ấm áp. Cảm nhận của anh chưa hẳn đã sai, em bằng lòng tin tưởng anh ta không phụ lòng tùy chấp. Nào có tin ai thật sự là bằng sắt đá cơ chứ? Mỗi người, dù ít dù nhiều, đều có lòng hướng thiện. Lời nói của cô giúp sầm ra nghĩ thông suốt, giống như trong phút chốc, ném bỏ gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Anh cúi thấp đầu, cọ nhẹ lên má cô. Còn mối quan hệ sức mẹ giữa anh và Lý Dược cùng lời nói uy hiếp của anh ta, sầm dã không muốn kể ra vì sẽ khiến cô lo lắng. Anh có quà tặng em. Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp rất to từ trong ngăn tủ. Nó vốn được đưa tới từ hôm qua, nhưng anh không có thời gian đưa cho em. Nụ cười của anh đầy thâm ý, hứa tầm xanh lập tức hiểu ra ám chỉ trong câu nói này. Vì sao đêm qua không có thời gian chứ? Xem ra anh còn đáp ý lắm, nơi nào đó trượt tâu âm ỉ, thế là cô liếc nhìn anh đầy ghét bỏ. Sần giả thích nhất là ánh mắt lạnh nhạt này của cô, anh kéo cô vào lòng, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp được đồng hồ. Mở ra xem đi. Cứa tầm xanh nhận lấy, vừa mở ra liền sức người, bởi vì nó quá đặc biệt. Mặt đồng hồ tráng men màu lam đậm được chế tác rất tinh tế, tỉ mỉ, xung quanh dính một phòng kim cương. Phía trên có một chiếc cầu nhỏ, sau lưng là nhà cửa sông núi, trên cầu có một thiếu nữ đang che ô và một chàng trai trẻ. Hai người đứng cách bức tường trông ngóng về nhau, vầng trang sáng người treo ở giữa. Vạch số được khắc trên đỉnh đầu đôi nam nữ, trông hệt như ánh sao đang rơi. Anh nói... Ngày trước khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở nước ngoài, anh đã có một suy nghĩ, nếu ngày nào đó em bằng lòng, nhất định anh sẽ đeo nó lên tay em. Em xem, người con gái là kim giờ, người con trai là kim phút, cứ cách 12 tiếng, họ sẽ gặp gỡ nhau một lần, sau đó hôn môi đối phương. Em đeo nó, sẽ rất đẹp. Hứa tầm xanh chăm chú nhìn mặt đồng hồ, quả nhiên thấy được hai chiếc kim đang chậm chậm tiến sát vào nhau. Mặt đồng hồ màu xanh đậm mang lại cảm giác vô cùng yên bình. Ánh mắt cô toát lên chút xót xà. Nó rất đát phải không? Sầm dã chỉ cười. Tạm tạm, dù sao anh vẫn đủ tiền mua một chiếc. Em thấy có đẹp không? Hứa tầm xanh gật đầu. Đẹp lắm. Thích không? Rất thích. Nghe cô đáp thật dứt khoát, trái tim sầm dã tràn ngập niềm vui. Anh giúp cô đeo đồng hồ vào tay, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, nay có thêm chiếc đồng hồ, càng tôn lên nét mảnh mai duyên dáng, lại không kiếm phần cao quý. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, sau đó bất ngờ, hò, hai tiếng, rồi quỳ khối xuống. Hứa tần xanh ngẩn ngơ, anh ngước mắt nhìn cô, mái tóc đen tuyền, làm nổi bật khuôn mặt dạng rỡ đầy sức sống. Trong ánh mắt anh lấp lánh nụ cười, lần đầu tiên gương mặt kia ửng lên sắc đỏ. Hứa tầm xanh, xanh xanh à, anh hy vọng đời này luôn có em bên cạnh, đồng ý lấy anh nhé. Trái tim hứa tầm xanh không sao khống chế được nhiệt đập rộn sàng trong lòng ngực, cô đâu ngờ anh lại hành động đột ngột như thế này. Không phải một giây trước anh còn đang buồn bã vì người anh em lý dược sao Vậy mà bác đi trước lát anh đã quỳ xuống cầu hôn rồi Năng lực tự chữa lành vết thương của anh mạnh thật đấy Cô vẫn còn đang ngây người thì nghe sầm dã tiếp tục thổ lộ Hiển nhiên anh đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn tình yêu lãng mạn trong đầu Giờ phút này lời lẽ thoát ra vô cùng lưu lát Anh yêu em đã yêu từ rất lâu rồi Từ ngày em không nỡ để anh chịu đói, sai bảo anh dọn dẹp phòng ốc cho em, còn đồng hành với tên lúc là anh thực hiện ước mơ âm nhạc, giờ anh không còn nghèo túng như trước nữa, có thể cho em cuộc sống êm ấm. Bởi vậy, mong em hãy lấy anh. Anh sao khác mỗi ngày được cùng em đắm mình trong âm nhạc, được ăn cơm em nấu, mỗi ngày được ôm em chìm vào giấc ngủ, chiếm trọn thế giới của em. Vừa nghĩ tới điều này, anh đã cảm thấy hết sức thỏa mãn và vui sướng. Hai năm nay không có em bên cạnh, anh đã đi tới rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều người. Sau này anh mới phát hiện ra, tất cả họ đều không phải hứa tầm xanh. Đối với tiểu giã, hứa tầm sinh là điều duy nhất không thể thay thế, là người có thể bầu bạn ở bên cạnh tiểu giã, cùng chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn, nắm tay nhau, cho tới khi răng long đầu bạc, ra nhằn nhau xấu xí, hát chẳng còn hơi. Cho tới ngày đó, chúng ta vẫn sẽ ôm lấy chiếc đàn guitar, run rẩy gảy từng cung đàn và hát cho nhau nghe. Anh sẽ tự hào khoe với đám con cháu, về một thời huy hoàng của hai chúng ta. Em nói xem, cuộc sống thế này tốt đẹp xếp tao. Anh thật sự rất yêu em. Một người đàn ông trưởng thành nói ra điều này có phần xấu hổ. Nhưng hãy nhìn thấy em là anh lại thấy vui sướng bất tận. Em vừa nổi sân thì cả người anh bất rất khó chịu. Đúng, anh chính là một người yêu đương ấu trĩ như thế đấy. Anh không biết người đàn ông khác sẽ có phản ứng thế nào. Chỉ biết từ ngày phải lòng em, anh đã trở thành con chiên ngoan đạo của em rồi. Em hiểu mà, đúng không? Có lẽ mãi mãi anh sẽ không thể chững chạc và biết kiềm chế như em. Nhưng tất cả nhiệt tình trong cuộc đời, anh chỉ dành cho âm nhạc và em thôi. Thế nên, hãy lấy anh nhé. Hứa tẩm xanh, hãy trở thành vợ của tiểu xã. Cậu ấy muốn cả đời này được ở bên em, cũng muốn cả đời này được em quan tâm chăm sóc. Không có em, em thật sự không biết cuộc sống sẽ ra sao, nhưng nhất định là rất thảm hại. Lấy anh nhé, xanh xanh. Sầm giã bày tỏ xong thì hốc mắt cũng hoen đỏ. Dưới ánh nhìn đám đuối của cô, anh xoay mặt sang một bên, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng cô gái trước mắt vẫn thẫn thở, doanh tay đỏ bừng không cách nào che giấu. Trong lòng sầm giã hơi thấp thầm, lẽ nào anh dạ cô sợ rồi? Nhưng nỗi mong chờ lại chiếm phần nhiều, anh bền dịu dàng dỗ dành. Trả lời đi em yêu, người đàn ông của em vẫn đang quỳ đây này. Khuôn mặt hứa tầm xanh càng nóng hừng hực, lý nhi nói, anh, anh đứng lên trước đi. Sầm giã cương quyết, muốn anh đứng lên thì đồng ý đi. Sao hứa tầm xanh lại chịu suy theo như vậy, cô buộc miệng, vậy anh cứ quỷ ở đó luôn đi. Anh không hề sang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô không chớp, Hứa tầm xanh bị anh nhìn tới mức vừa thẹn vừa phiền, có cảm giác như sóng não của cả hai không bao giờ giao thoa được. Hai năm trước, anh làm những việc khiến người ta trở tay không kịp. Hai năm sau, họ mới chỉ hạnh phúc bên nhau hai tháng ngắn ngủi. Sao anh lại nghĩ tới chuyện cầu hôn rồi chứ? Lại còn nghiêm túc và trịnh trọng như vậy. Điều này khiến cô mặt đỏ tai hồng. Nhưng cô thực sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Giờ biết phải làm sao mới tốt đây. Mấy lời tỏ tình của anh, cho dù có hơi xến, nhưng từng câu từng chữ lại rất đỗi chân thành, cô nỡ lòng nào cự tuyệt. Hứa tầm xanh lúng túng không lên tiếng, xâm dã không phải là tên ngốc cũng bán được phần nào khi thấy sáng vẻ khó xử của cô. Anh có chút uh, thất vọng, lại không cam lòng, im lìm, cục mắt. Đầu gối anh hơi đau, <cười> anh lầm bẩm. Hứa tầm sinh nước mắt nhìn anh phũ phàng mới có thế mà đã đau rồi á." Cô chợt nghĩ tới một chuyện, hừ một tiếng rồi lạnh lùng không nói nữa. Nhưng Sầm Dạ vốn bản tính vô lại, ăn thịt nhiều ăn biết mùi vị, trong tích tắc liền nhớ tới chuyện mà cô đang nghĩ, bèn dịu dàng quan tâm, "Đầu gối em còn đau không? Sáng nay em thấy nó hơi đỏ, có muốn chút nữa anh xoa cho không?" Hứa Tâm Sinh quả thực không muốn tiếp chuyện anh. "Không đau." anh mỉm cười, ồ, thế là bầu không khí vốn đang bối rối lập tức bị phá vỡ. khuôn mặt cô đỏ ửng, còn anh thì cười gian trá. phúa tầm sinh giàu dĩ sao trên đời lại có người như anh chứ? ban đêm cuốn chẹt không tha, ban ngày còn huynh hoang tác ý. phiền muộn hồi lâu cô mới bình tĩnh lại, bèn nói, anh đứng dậy trước đi, em muốn suy nghĩ thêm. sản vẫn bất động. Suy nghĩ bao lâu? Một tháng Một tháng không phải là quá dài, vốn dĩ khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, trước mắt là trôi qua thôi. Trong lòng sầm giá đoán, chắc hứa tầm xanh nhất định sẽ đồng ý. Anh lề mề đứng dậy. Nếu em không đồng ý, chắc anh phải đi tu mất thôi. Hứa tầm xanh cầm nín, hình như bắt đầu từ khi hai người sống chung, người này ngày càng ngang ngược. Giống như tiểu dã hai năm trước lại trở về, không kiềm chế được cảm xúc, da mặt lại còn dày hơn nữa. Thời gian ở Vân Nam, người đàn ông khát cầu mà không có được, tính cách trưởng thành, lạnh lùng, bình tĩnh, kiên nhẫn, luôn cố gắng nhượng bộ cô đâu mất rồi. Ông trời ơi, xin hãy đưa người ấy quay về có được không? Hứa tầm sinh, ngoài mặt điềm nhiên, mà lòng thầm oán chết. Còn sấm dã, mặc dù chưa thể thành công ngay lần đầu tiên, nhưng vẫn tràn chế hy vọng, tâm trạng anh không tế, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, càng nhìn càng thích. Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô có phần mất tự nhiên, bèn đưa tay vuốt tóc, thế nhưng thỉnh lình lại bị anh nắm lấy. Rose, lát nữa chúng ta vào phòng nhé, được không? Anh thủ thỉ. Em đeo chiếc đồng hồ này, chỉ đeo mỗi nó thôi để anh nhìn ngắm và cảm nhận một chút, có được không? Hứa tầm xanh xấu hổ quá đỗi. Anh cút đi. Ơ sao tự nhiên lại gọi Hứa Tâm xanh là Rose nhỉ? Có thể là trai đánh nhầm. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 38, vòng xoáy bê bối. Hello, chào lọc, welcome em. Mặc dù hứa tầm xanh trầm tính ít khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình, nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ với Nguyễn Tiểu Mộng. Ở đầu bên kia video, Nguyễn Tiểu Mộng hí hửng. Ngoan nào, cho em xem chiếc đồng hồ cầu tình yêu kia trước đã. Hứa tầm xanh dơ lên cho cô xem. Nguyễn Tiểu Mộng hít vào một hơi thật sâu, ghé sát mặt vào màn hình điện thoại trầm trồ. Đúng là cầu tình yêu, cả thế giới chỉ có 100 chiếc, giá lên tới 700-800 nghìn đấy. Dùng nó để cầu hôn, thiên vương đúng là thiên vương mà. khứa tầm sinh cũng kinh ngạc, nhưng trước nay cô vốn chẳng để tâm đến tiền bạc. Dù xâm giã có tặng một chiếc đồng hồ 80 tệ, cô vẫn sẽ đeo nó hàng ngày, thế nên cô khỏi cảm thấy xâm giã có chút hoang phí. Thế nên cô không khỏi cảm thấy xâm giã có chút hoang phí, sang vẫn thật sự thích món quà này. Cô thầm nghĩ, bây giờ mình cũng làm ra kha khá tiền rồi, vài ngày nữa sẽ mua một món quà có giá trị tương tương và hợp ý để tặng anh. Nguyễn Tử Mộng cảm khái xong lại hỏi, "Cho nên bây giờ, Tâm Thiên Phương đang chờ câu trả lời của chị à?" "Ừ. Vậy chị có muốn lấy anh ấy không?" Hứa Tầm xanh im lặng một chút, sau đó cười dịu dàng đáp, "Chị ạ, Thì chưa từng nghĩ đến sẽ lấy người khác, thật ra diễn cảnh cuộc sống mà anh ấy miêu tả cũng không tệ chút nào. Nguyễn Tiểu Mộng nghĩ bụng, cây cải thảo tươi ngon mộng nước nhà mình, sắp bị con chó sói kia tha mất rồi sao? Tuy sẵn dã là người đàn ông rất tốt, rất chu đáo, nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn cho rằng hứa tầm sinh là cô gái tốt đẹp nhất trên thế gian. Sầm giã hoàn toàn không xứng với tiên nữ nhà mình, dẫu có danh tiếng và tiền tài của hứa tầm sinh kém xa. Được rồi, vậy chị đừng vội vàng đồng ý làm gì, chị ít phải treo giá một tháng, cho anh ấy mùi khó khăn, thì về sau mới càng quý trọng. Thật ra chị không nghĩ tới việc treo giá. Chỉ có điều, kết hôn là chuyện quan trọng, chị phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi mặt. Nguyễn Tiểu Mộng tán thành, sau đó bắt đầu thả hồn mơ mộng. Nói trước nhé, đến lúc hai người kết hôn, em nhất định sẽ làm phù dâu đó. Ha ha, làm phù dâu cho hai ngôi sao lớn như anh chị thật có mặt mũi quá. Đời này em chưa từng nở mày nở mặt như vậy bao giờ. Ha ha, vui quá đi. Hứa tầm xanh mỉm cười. Đó là đương nhiên, đến lúc ấy phù dĩ chắc chắn là đảm tử nhờ cậy cả vào hai người đó. Nguyễn Tiểu Mộng tỏ ý chán ghét. Mời anh ta làm gì? Sáng về lù đủ của anh ta sẽ làm giảm chỉ số nhan sắc của em. Hứa Tầm Xanh nói dứt khoát. Em không thích sao, vậy thì mời người khác. Nguyễn Tiểu Mộng sừng sốt, nín thinh, không dám hề sang nửa câu. Ngày qua ngày, mọi thứ sớm như đều thuận buồn xuôi gió. Hai bài hát chủ đề bộ phim đều giành được thành công lớn, bộ phim cũng đã đóng máy. Tin đồn giữa Sầm dã và Khương hân phán chìm xuống, còn tin đồn về anh và hứa tầm Sen vẫn duy trì ở trạng thái nửa thật nửa giả. Dưới sự kiên trì của Sầm Giã, studio của anh ngày càng lúc càng cách xa cách với tay. Sầm Chí và Lưu Tiểu Kiều đều cố gắng hết sức giải xếp ổn toàn mọi chuyện, còn bên Tay và Lý Dược vẫn một mực im ắng, chưa có hành động gì đáp trả. Huy Tử rời khỏi Tay, quay về studio của Sầm Dã. Studio gấu và tia sáng phát triển thuận lợi, tất cả đã vào giường. Hứa Tầm Xanh cũng đứng vững trong làng giải trí, không những tự mình ca hát mà còn phát hành ca khúc mới do Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng lúc hướng sáng tác, mặc dù không hót như bài hát của Hứa Tầm Xanh và Sầm Dã, nhưng vẫn được công chúng đón nhận và gây tiếng vang không nhỏ. Chẳng Biên Sầm Dã mang một cuốn lịch để bàn từ đâu về đặt ở ngay đầu giường, ngày nào cũng xé một tờ, khiến Hứa Tầm Xanh sửa khắp sửa cười. Thoạt nhìn tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, dường như sắp chạm tới giấc mộng và kết cục viên mãn của đời người. Cho đến khi một vụ bê bối đột nhiên bị phanh phui trên mạng. Thậm chí, ngay cả sầm dã cao quý cũng bị kéo vào phòng xoáy sơ bẩn và dư luận ồn ào ngoài kia. Hàng năm, người nổi tiếng rầm rộ trong giới giải trí, tính ra chỉ có một hai người, mà một trong những minh tinh hàng đầu hiện nay chắc chắn là sầm giá. Đương nhiên, qua hai năm ra sức hoạt động, anh đã giữ vững địa vị siêu sao thực lực, đồng thời sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu. Dẫu fan của anh không còn tăng vọt hay xanh tiếng luôn ở hàng đầu như năm ngoái, nhưng thực lực đã ổn định, không ai dám coi thường. Cho nên tin tức nặng ký chỉ cần liên quan tới anh thì chắc chắn sẽ đứng tốt trên khắp các trang mạng. Anh trai ruột kiêm người quản lý của sầm giã là sầm trí ngoại tình, mà đối tượng gian xíu lại là một cô quản lý trẻ đẹp. Tin tức này vừa bị tuồn ra nên nhanh chóng lan tràn trên mạng với tốc độ tên lùa. Thực ra hai đường sự ngoài việc có chút quan hệ trong giới xa thì không được người ngoài giới biết đến nhiều. Xong ai bảo xâm trí cũng mang họ sầm cơ trước. Hiển nhiên, đội xanh tin bóc truyền vụ bê bối này đã chuẩn bị lâu ngày, nắm trong tay đủ mọi chứng cứ. Bọn họ không những tung ra ảnh hai người nhiều lần nên lút gặp nhau trong khách sạn, thậm chí còn có cả video cảnh thân mật được quay từ khoảng cách xa qua cửa sổ. Vụ ngoại tình này rõ như ban ngày chẳng có lấy một chút khả năng lật ngược tình thế nào. Ban đầu trên mạng chỉ có vài người mắng mỏ nhiệt tình, một số dân mạng hóng chuyện còn chưa biết hai người này là ai, nhưng khi thấy liên quan tới sầm rã tất cả đều rục rịch không ngồi yên được nữa. Lửa hoang chửi mắng, chép móc, người em trai đã bôi cho chất chấu vào mặt sầm rã đồng thời cũng nhấn mạnh trong mỗi bình luận rằng... Anh là anh, em là em, anh ta muốn chết thì đừng có lôi theo tiểu giã của họ. Cũng có một số cư dân mạng nghi ngờ, nếu cả hai đều làm việc trong studio của sâm giã, vậy chẳng phải quan hệ nam nữ trong studio quá rối loạn rồi sao? Thậm chí, có người còn đá xéo nhà ruột từ nắp, một phường mèo mạ gà đồng với nhau. May sao lực lượng lửa hoang rất đông lại đoàn kết nhất thời đã ổn định được cục diện. Nhưng chỉ vòn vẹn nửa ngày, hướng gió lại thay đổi. Trên thực tế, cho dù có kẻ cố tình thêm dầu vào lửa, nhưng chàng ai lường trước được chiều hướng của dư luận trên các trang mạng giải trí. Bắt đầu có người liên tưởng tới những tin đồ xung quanh sầm giã trong thời gian gần đây. Đầu tiên là với Phương Ngân Phán, sau đó lại đến ca sĩ mới Kim Ngư. Sàn của hai bên còn từng cãi nhau một trận, không cẩn thận có khi dính đến tỉnh Tây Ba cũng nên. Vì vậy một đám cư dân mạng lập tức sụp sôi, chẳng lẽ ông anh thối nát và cậu em trai là cá mềm một lứa ư? Câu khi cậu em còn bắt cá hai tay không chừng, hôm trước đi với thiên hậu, hôm sau lại tòm tèm với ca sĩ mới. Chính vì vậy một suy đoán tồi tệ hơn lại được tung ra. Câu khi studio của sản giã chính là một nơi bừa bãi, dung túng cho mấy chuyện bẩn thỉu và thối nát. Nó đại diện cho mặt trái sơ bẩn nhất của showbiz hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Những cảm xúc bất bình và phỏng đoán đầy ác ý còn được đẩy lên cao trèo ngay khi phóng viên chụp được cảnh vợ của Sầm Chí là Tống Lam Tuyết đau khổ ôm con nhỏ, khóc không thành tiếng. Hai năm nay Sầm đã quá nổi tiếng, mà người càng nổi tiếng, một khi không được suy chiều mát máy, chắc chắn sẽ càng có nhiều người thọc gậy đánh xe, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Hốn hồ từ một loạt hành động đó có thể thấy rõ, có người đứng sau thao túng, cố tình chĩa mũi rùi về phía sầm giã. Một tội danh bịa đặt như vậy, lừa hoang sao có thể chịu được? Trong lúc nhất thời, hai bên lao vào tranh cãi ẩm ý. Nhưng suy cho cùng đến giờ phút này, chưa có chứng cứ phạm tội trực tiếp nào của sầm giã. Trong chuyện ngoại tình kia, anh cũng chỉ là người liên lụy. Hơn nữa, sau khi cư dân mạng sôi trào náo loạn một phen, sầm giã vẫn làm việc, quay Weibo, hoàn toàn không quan tâm tới những dư luận trái chiều kia. Fan của anh dân vững lòng. Ngoài việc góp sức chiến đấu với những bình luận tiêu cực, còn tập trung lực lượng anh phòng nghiêm ngặt Weibo của sầm giã, đuổi tất cả những bình luận vô khống bôi nhọ anh. Cho nên với người trong giới Showbiz, chuyện này chỉ tính là sầm giã xui xẻo thôi, chưa thể làm lung lay nền móng của anh nếu giải quyết êm xuôi chuyện của sầm giã, sự nghiệp của uh, nếu giải quyết êm xuôi sự việc của sầm trí, sự nghiệp của sầm giả, áp sẽ vững vàng trở lại. thế nhưng tại nhà sầm giả, bầu không khí lại không hề thoải mái như vậy. hôm ấy, sầm giả gặp sầm trí trước tiên. Lưu tiểu kéo trốn ở nhà, không dám ló mắt ra ngoài, cô ta chỉ gửi tin nhắn xin lỗi sầm giã, đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc, với lý do không còn mặt mũi nào ở lại trong đội nữa. Nhưng sầm chí là anh trai ruột của anh, anh em như thể tay chân, còn chạy đi đâu được. Lúc này sầm giã thấy anh trai ngồi ở đầu kia của ghế sofa, lặng lẽ hút thuốc, sắc mặt tái xanh, quen mắt còn có vết thương, nghi là do bị trị dâu cào. Trong ấn tượng của sầm giã, sầm trí chính là người đàn ông chân chính mà anh thần tượng và hâm mộ từ tấm bé. So với việc mình dễ sang con đường khác, sầm trí vẫn một mực kiên trì với phương hướng đúng đắn. Cho dù sau này vì chuyện của hứa tầm sen hay anh em có phần xa cách, nhưng sầm giã đã thấu hiểu và bỏ qua. Nào ngờ anh trai mình lại làm ra chuyện ẩy trời như vậy. Sầm giã thậm chí còn cho rằng... Còn chẳng thể tức giận nổi Im lặng hồi lâu mới nói Tại sao anh lại ngoại tình với cô ta Chị dâu có điểm gì không tốt Không phải trước kia tình cảm của hai anh chị rất tốt đẹp sao Còn có con với nhau nữa Sao anh có thể lén lút ăn nằm với người đàn bà khác Sau lưng chị như vậy sầm chí lặng thinh Khóe miệng giật giật Lát sau mới đáp Chị dâu của em mặt nào cũng tốt chỉ là anh ấy, anh với cô ấy sống với nhau nhiều năm rồi nên dần trở thành tình thân. Anh cũng có nhu cầu, cũng cần có tình yêu. Trần Giã trực tiếp phát điền vớ vẩn, Trần Chí không nói thêm lời nào. Đây là lần đầu tiên Trần Giã nhìn thấy anh trai ủ rũ, cùng đường bí lối như vậy. Nỗi lòng anh lúc này vô cùng khó tả. Tức thì tức, nhưng vẫn phải giải quyết hậu quả. Tiếp tục tiến về phía trước sầm dã lạnh mặt hồi lâu Mới dành từng chữ Chuyện đã đến nước này Em thấy chẳng cần phải sửa oan gì nữa Sắp tới Anh không cần lo công việc bên em Làm vậy tốt cho cả hai chúng ta Trước khi chuyện này lắng xuống Anh hãy quay lại Nhưng em có một điều kiện Anh phải cắt đứt với Lưu Tiểu Kiều Không thể có lỗi với chị dâu nữa sầm chí không nói là đồng ý hay không Chỉ đứng dậy bỏ đi Sầm giã cô đọc ngồi dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Hai người họ, vốn là phụ tán đắc lực mà anh tin tưởng nhất, sau khi xảy ra chuyện, cả hai không thể tiếp tục lộ diện, khiến công việc của cả đội bị đình trệ. Anh phỏng đoán đây là âm mưu xấu xa của đối thủ, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng may mắn là dưới sự chỉ đạo khẩn cấp của anh, những người còn lại đã tạm thời kiểm soát được tình hình dốc toàn lực ứng phó với tình thế trước mắt. Nhưng chuyện này thật sự sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao? Xong việc sầm dã đi tìm hứa tầm xanh, chuyện vừa rồi anh không muốn giải quyết ở trước mặt cô. Thì cho cùng, đó là bê bối của anh trai anh. Anh sẽ cảm thấy xấu hổ nếu hứa tầm xanh cũng có mặt con điều hiện giờ người nên biết đều đã biết cả rồi. sầm dã vừa bước vào cửa, lên tay huế tần xanh đang đứng luyện chữ trước bàn đọc sách. bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn lấp lè, dung nhan của cô xinh đẹp và nhu mì, hệt như bức tranh tuyệt mỹ. sự giận dữ nôn nóng và oán hận trong lòng sầm dã bỗng nhiên tan biến. hành trưởng nghĩ cô ấy đúng là liều thuốc tiên của mình. đèn đi tới phía sau, vòng tay quanh người cô, tựa cầm lên bả vai cô. Cứ thế ôm triệt người anh yêu thương, viết chữ thú vị như vậy sao? Cô vô thức cho mày, đừng đụng vào tay em. Làm sao mà anh chịu nghe chứ, dứt khoát cúi đầu xuống, miệng lần vào trong cổ áo cô, hứa tầm xanh không có cách nào luyện chữ được nữa, đèn thở dài quăng bút sang bên cạnh sẩm dã, rất tích dáng vẻ tạo ra già dặn, lại dung túng anh vô độ của cô, lập tức bế cô lên ngồi xuống ghế dựa để nụ hôn càng thêm sâu. kỳ lạ là hứa tầm xanh có thể suy đoán được cảm xúc của anh qua mỗi động tác. Hôm nay anh hôn cô vừa qua quýt vừa hỗn loạn, trừ khi anh chút nỗi lòng xong, hơi thở bình ổn lại, cô mới vút về đầu anh thủ thỉ. Con người đâu phải là bậc thánh hiền, có ai không mắc sai lầm? Nhưng quả thực lỗi lầm mà anh cha anh phạm phải, đến cả em cũng không thể chấp nhận được. Hiện giờ, anh ấy phải chịu khiển trách thích đáng rồi, chăm sóc tốt cho chị dâu và cháu bé, xử lý ổn thỏa việc trong studio, thì mọi việc sẽ ổn thôi. Em đồng ý lấy anh đi. Anh xấu dĩ này nỉ. Lấy anh, anh sẽ vui vẻ ngay. hứa tầm xanh vạch trần không để nàng. Anh đừng có giả vờ đáng thương với em. Dần dã cúi đầu nở nụ cười. Anh đùa thôi, thời điểm này không thích hợp để kết hôn, quả thật anh lo không dễ. Em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ chờ. Còn một chuyện anh muốn bàn bạc với em, toàn bộ chuỗi sự kiện này, nào là scandal của anh, chuyện của anh trai anh, nhất định có người đang giở trò sau lưng. Nói không chừng, chuyện này vẫn chưa kết thúc, có khi bọn họ đang âm thầm chuẩn bị một đòn khác, muốn dẫm chết anh. Là ai đứng sau thao túng? thì anh vẫn đang điều tra, trước mắt anh muốn em về thành phố tương một thời gian, đến khi chuyện này qua đi, anh sẽ tới đón em. Hứa tầm xanh không lên tiếng, trầm dã ngẩng đầu, bắt cặp ánh mắt trong vách và trường tĩnh của cô. "Tiểu xã, em không muốn đi." Lòng ngực trầm dã quặn thắt, anh nâng mặt cô lên thủ thỉ. "Cô bé ngốc, Yên tâm đi, làm sao mà anh xảy ra chuyện được chứ? Bây giờ anh vẫn còn lợi hại lắm, đối phương cũng chưa chắc sẽ dùng chiêu trò tàn độc. Bình đến tướng chặn, nước lên thì đất chắn thôi. Chẳng qua nếu em ở đây sẽ khiến anh vô cùng lo lắng. Anh không muốn em bị dính líu đến chuyện này, bây giờ vẫn chưa có ai tung tin địa đặt về em. Nghe lời anh đi, được không? Nào ngờ hứa tâm xanh lườm anh một cái, rồi đứng phát dậy rời đi sầm xã ngẩn ra bật cười vội đuổi theo cô đi vào phòng ngủ nằm vật xuống giường kéo chăn lên che kín mặt nhất quyết không chịu nhìn anh sầm xã tức khắc nhào tới đè lên người cô nhìn vào khuôn mặt đang phụng phịu của cô sầm xã không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia giận à hứa tần sinh giận dỗi em không phải người anh gọi là tới đuổi là đi sẩm dạ thấy hai chuyện này đâu có liên quan đến nhau, nhưng nhìn ánh mắt ngang bướng của cô, anh lại nhất thời mềm lòng, vội lên tiếng dỗ dành. Làm gì có chuyện đó, anh mới là người gọi thì tới, đuổi là đi ấy, được chưa? Hứa Tầm Xanh không thực sự tức giận, cô nói rất nghiêm túc. Tiểu xã em thực sự không muốn đi, em không sợ những chuyện đó, em muốn ở bên anh. Tuy em chẳng giúp được gì cả, nhưng em muốn mỗi ngày khi anh về nhà. Bất kể là bận rộn, mệt mỏi hay là khó chịu cỡ nào cũng đều có thể nhìn thấy em. Sầm giã trầm lặng một hồi rồi cúi đầu trao cô nụ hôn thật sâu. Em tốt với anh như vậy là định lấy mạng anh hả? Cuối cùng anh vẫn tạm thời thỏa hiệp với cô. Sau đó tin tức tồi tệ hơn rốt cuộc đã xuất hiện hơn nữa còn là scandal độc ác và không thể nào tin nổi đối với mấy người sầm dã, scandal này là hoàn toàn bịa đặt, chẳng khác nào một lời nói vô căn cứ và vô cùng nực cười. Nhưng kẻ đầu sỏ lại chĩa thẳng mũi rùi vào sầm dã, nhanh chóng gây nên một chuyện phong ba dữ dội không kém. Sau khi kết thúc cuộc thi ban nhạc siêu cấp, từ đó đến nay, sầm dã vẫn duy trì mối quan hệ bình thường với Trịnh Thu Lâm. thi thoảng hai người ra ngoài tán gẫu hoặc là uống rượu với nhau. Thật ra cảm giác của sầm dã dành cho Trịnh Thu Lâm rất phức tạp. Một mặt chị ta rất yêu ái và quan tâm đến anh, gửi gắm kỳ vọng vào anh. Nếu không nhờ người phụ nữ này thì chưa chắc anh đã giành được quán quân trong cuộc thi năm đó. Với cả, dù hai người từng có lúc bất đồng quan điểm về việc phát triển tương lai của anh, chị Thù Lâm vẫn lên tiếng bảo vệ anh ở trước mặt hai kẻ lão làng là Lương Thế Bắc và Lý Dược. Những chuyện đó Sầm giã luôn khắc ghi trong lòng nhưng mặt khác, Trịnh Thu Lâm từng đại diện Ồ. nhưng mặt khác, Trịnh Thu Lâm từng đại diện cho tay và trang web song mã ép anh phải lựa chọn từ bỏ bạn bè, dù chỉ đang làm việc theo lệnh sếp và đúng với chức trách của mình, song trong lòng sẳn đã vẫn tồn tại khúc mắc khó mà tháo rỡ. Tuy nhiên, khi giảm giã ngày càng nổi tiếng, bên Trịnh Thu Lâm có chuyện gì cần anh giúp đỡ? Xét thấy hợp lý, anh đều ra tay hỗ trợ không chút do dự. Sau nữa có một thời gian, Trịnh Thu Lâm bị bệnh nặng, đau ốm suốt mấy tháng nên đành xin nghỉ việc. Từ đó trở đi, cuộc sống không được như ý. Sẵn giã từng tới thăm hỏi vài lần, nhưng suốt cuộc chỉ có vậy. Kẻ tự nhận biết rõ sự tình, phát ngôn. Sầm Dã là ngôi sao có đạo đức suy đồi, kể tự nhận biết rõ sự tình phát ngôn. Sầm Dã là ngôi sao có đạo đức suy đồi, cuộc sống riêng thối nát, không chỉ studio của hắn bừa bãi và bẩn thỉu, anh em đều chơi gái lung tung bản thân sầm rẽ còn dụ dỗ khương thiên hậu sao nó đi tán tỉnh ca sĩ mới kim ngư thậm chí hai năm trước lúc hắn tham gia cuộc thi ban nhạc siêu cấp đã bò lên giường của đạo diễn trường quay chuyện thu lâm chấp nhận luật ngầm sau đó còn vong ân phụ nghĩa hết cả những anh em đã cùng đồng cam cộng khổ trong ban nhạc tự mình solo thành công. Nếu không bạn cho rằng một ban nhạc vốn chẳng có tiếng tăm gì ở thành phố Tương, sao có thể thắng được nhiều ban nhạc đứng đầu, thực lực vượt trội để giành được giải quán quân chứ? Nếu không sau khi solo thì ở đâu ra nhiều cơ hội, tốt liên tục đưa đến cho hắn, cứ thế một mình nổi tiếng. Một kẻ xuất thân nghèo khó, được tay mã tốt và biết hát hò một chút lại phất lên như diều gặp gió chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nổi tiếng tới mức vô lý như vậy. Trong khi ngoài kia cũng đầy dẫy người khôi ngô tuấn tú, giả biết ca hát đấy. Hứa tầm xanh đọc được những cái gọi là chứng cứ kia ở trên mạng, cảm thấy trời đất điên đảo, trái tim chịu nặng. Thậm chí cô còn phát hiện được sự đáng sợ của giới giải trí. Phải chăng trong hai năm qua, luôn có người bám theo dình mò chụp ảnh xăm giã? Đến thời khắc mấu chốt những bức ảnh bị chụp lén này đều được phơi bày, rơi vào tay những kẻ muốn lợi dụng chúng và trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất để công kích anh. Những bức ảnh này đều chụp xâm dã và chị Thu Lâm ra vào club quán bar, còn cả cảnh chụp xâm đến nhà của chị Thu Lâm, hai người ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Suy cho cùng, trong những bằng chứng này không hề có bất cứ bằng chứng trực tiếp nào cả, nhưng điều quan trọng ở đây là đối phương chọn đúng thời câu chín mùi để ra tay. Nếu bình thường, những thứ này chưa chắc đã phát huy tác dụng, nhưng một khi quần chúng có sẵn định kiến, cộng thêm sự kích động tích tụ từ trước, ánh mắt khi nhìn cùng một sự việc và kết quả phán đoán của họ, đương nhiên là sẽ khác đi. Huống hồ, kẻ tung tin hẳn là cao thủ trong chuyện này, chỉ dựa vào mấy bức ảnh thật thật giả giả thêm mắm rắp mối từ mọi góc độ ngang nhiên phóng đại sự việc cần như là bịa ra câu chuyện hoàn chỉnh về góc tối đằng sau cuộc thi ban nhạc siêu cấp năm xưa. Ngay cả hứa tần xanh đọc xong cũng không thể phủ nhận, bài viết này rất có tính kích động, huống chi những cư dân mạng bị lợi dụng đâu hề biết rõ tình hình. Khi độ hót của tin giật gân này lên tới đỉnh điểm chỉ trong vòng mười mấy giờ, đối phương tiếp tục tung xa các chiêu trò. Tiếp theo, Hồng gìn chết sầm giã, khiến anh không thể ngóc đầu được nữa. Có phóng viên phỏng vấn thành viên ban nhạc khác từng tham gia cuộc thi năm ấy. Dù không nói rõ ràng, nhưng người đo án chỉ chị Thu Lâm quả thật đối xử đặc biệt với sầm giã. Từng thấy một mình sầm dã đi theo chị ta ra ngoài. Một người khác kể lại. Năm đó, chuyện bán kết giữa chiều mộ và khoáng tả đã làm dấy lên tranh cãi. Trước trận đấu, anh ta có nhìn thấy sầm giã bước vào văn phòng của Truyện thu lâm. Sau đó, khoáng tả bất ngờ thua cuộc. Lần này, cư dân mạng không thèm xem tuyên bố chính thức của studio sầm giã, cũng mặc kệ cơn tức giận và lời biện giải của fan lửa hoang. Bằng chứng dành dành ra đó, con giả được sao? Không ngờ sầm dã lại là kẻ mặt người dạ thú, là một tên đàn ông hèn hạ, đáng ghê tởm như vậy. Chuyện này cũng giống như một vụ mà chúng ta không hề có bằng chứng trực tiếp nào, nhưng khi tất cả chứng cứ gián tiếp đều hướng tới một người, vậy liệu rằng đã đủ để định tội người đó chưa? Quả thực người đứng sau những thủ đoạn liên hoàn này cố ý nhằm vào sầm dã, từ lâu đã chủ tính kỹ lưỡng. Hành động nhịp nhàng và đúng thời điểm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ giấu mặt kia. Bên cạnh các tài khoản ảo, nhiều không đếm sể, còn có dân mạng không rõ chân tướng, liên tục gia nhập, nâng cao khí thế của hắn, khiến tình thế của sầm giã càng thêm bất lợi. Đương nhiên, thực lực của sầm giã vẫn rất mạnh, các lửa hoang lại nhanh nhẹn và thiện chiến. Cùng lúc ấy, tất cả nguồn lực nhân viên studio và huy tử đều tập trung vào cuộc khủng hoảng truyền thông trước mắt. Thậm chí, người với studio của hứa tầm xanh cũng tạm thời gác lại công việc của mình, nghĩ cách giúp sầm giã đánh thắng trận chiến này. Mấy ngày nay sầm giã chẳng đi đâu cả, ở ly trong nhà suy nghĩ đối sách, tạm tránh né, đầu sóng ngọn gió. Hứa tầm xanh luôn ở cạnh anh. Ánh nắng trong lành chiếu qua xong cửa sổ, phát họa nên một buổi chiều yên ạ như bao ngày. Hứa tầm xanh ngồi trong vườn hoa của biệt thự, cầm điện lại, lướt xem tin tức trên mạng mà không sang nứt nổi cơn giận khi đọc được mấy lời biện đặt ác ý. Cô lại mở Weibo của mình lên, thấy hơn chục nghìn bình luận mới, phần lớn yếu mắng sầm dã, khuyên cô đừng xính dáng với anh ta. Cô và Hương Ân Phán bị lôi vào cuộc với vai trò là người bị hại nên fan của họ vô cùng bất bình thay cho thần tượng. Cộng đồng fan của Hương Hân Phán rất hùng mạnh, cộng với lượng fan kim ngư, tuy không thể sánh bằng nhưng vẫn có sức chiến đấu dũng mãnh. Thế là trong số những người chia mũi vào sầm giã còn có sự góp mặt của cả một đội quân đồng minh. Bên ngoài có không ít fan của cô đi khắp nơi xỉ và sầm giã chỉ vì bảo vệ cô. Thiến hứa tầm xanh đọc mà nghẹ lời. Bên phía Khương Hân Phán đã đưa ra thông báo làm rõ chuyện không liên quan đến mình, và lên án nghiêm khắc đối tượng đã tung nguồn tin kia. Hai bên vốn có mối thủ cũ, đoán chừng bên phía Khương Hân Phán sẽ mặc kệ chuyện này. Về phần cộng đồng lửa hoang xưa nay luôn ra sức chiến đấu trước mọi nguồn tin thất thiệt, gây tổn hại đến cho sản giả, hiện dấu đang rơi vào tình cảnh rất tồi tế. Cho dù lượng fan của một ngôi sao hàng đầu có nhiều đến mấy, cũng không có cách nào chống lại làn sóng phản đối, ngày một lan rộng khắp mặt Internet. Mặc dù bây giờ bọn họ cùng với ekip của Sầm Dã thuê tài khoản ảo đi khắp nơi phản kích và làm sáng tỏ sự việc, đồng thời dốc sức kiểm soát các bình luận ác ý ở Weibo của Sầm Dã, Nhưng cuối cùng, những bình luận mang tính công kích kia vẫn xuất hiện trên top đầu. Thậm chí có một số người còn quay sang nhục mạ mắng chửi fan của thẩm giả là nhóm người điên cuồng mù cáng. Lỗ Hoàng bắt đầu thất thủ, đồng thời số lượng và sức ảnh hưởng cũng giảm sút rõ rệt. Studio của thẩm giả liên tục đưa ra các thông báo chính thức tuyên bố sẽ áp dụng các hành động ở pháp lý nhằm trừng trị kẻ tung tin đồn thất thiệt. Nhưng bên dưới bài đăng lại chia thành hai phe dư luận, một nửa ủng hộ, một nửa mỉa mai. Sầm giã chỉ mất hai năm để leo lên đỉnh cao của giới giải trí, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thế sự đã xoay truyền. Hứa tầm xanh cực kỳ khó chịu, năm đó khi chia tay với anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chưa mắt nhìn anh ngã xuống. Cô bỗng nhận ra, trong tiềm thức, bản thân luôn nhận định một điều. Đời này, sầm giã sẽ luôn được sống an ổn. Hoặc có lẽ, đấy là tâm nguyện lớn nhất của cô. Hai ngày nay, thi thoảng vẫn có nhân viên tới đây hoặc gọi điện báo cáo xin chỉ thị của anh. Hứa tầm xanh thấy anh làm việc đâu ra đó, sắc mặt trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, xong tình hình vẫn trở nên tồi tệ hơn từng giờ từng phút. Ăn cơm song sẵn ra muốn đi ngủ trưa, nhưng hứa tầm xanh đoán chắc anh sẽ chẳng chọc không yên. Cô đi tới cửa phòng ngủ, khẽ dặn tay nắm cửa ra, chỉ thấy căn phòng tối om, xem cửa được kéo kín. Không có tiếng động nào. Cô xoắn dến tới bên giường, thấy anh quận mình trong chăn, bên cẩn thận vén chân lên và nằm xuống. Trong không gian tĩnh lặng và mờ tối, chỉ nghe được tiếng hít thở đều nhẹ nhẹ và chậm rãi của hai người. Hứa thân xanh nằm một lúc, cảm thấy người bên cạnh cử động, sầm giã ôm cô vào lòng, khẽ thì thảo bên tay cô. Em tới đây làm gì? Ở cùng anh. Anh không sao. Hứa tầm xanh tựa đầu vào lòng ngực anh, không nói câu nào. Một lúc sau, sầm dạ mới lên tiếng, mang theo chú ý, uh, chút ít cười tự diễu. Ngay từ đầu, khi tin này được tung ra, anh đã coi nó là trò đùa, bởi quan hệ giữa anh và chị Thu Lâm, dù có bắn đại bác cũng không tới, sao có thể gây nên sóng gió gì? Hứa tầm xanh lặng lặng nghe, sầm dạ nói tiếp hai ngày trước, thậm chí anh còn chẳng buồn lên tiếng thanh minh. Anh nghĩ cây ngày không sợ chết đứng, có ai trong giới giải trí này giữ mình trong sạch như anh? Sau khi chúng ta tái hợp, anh mới mất gì đấy. đấy lòng với toàn sinh vừa chua xót, lại còn chút buồn cười. Nhưng bây giờ, con đưa ra lời thanh minh thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Anh kết luận. Hứa toàn sinh lập tức sửa lời anh. Có tác dụng, cái gì nên đăng thì cứ đăng, chỉ cần bản thân không thẹn với lương tâm là được. Giảm giả không có ý kiến gì. Trong bóng tối, cô không trông thấy rõ nét mặt của anh, chỉ nghe thấy anh cười rất trầm chọc. Xanh xanh, em có biết không, bây giờ anh nhớ lại mấy năm qua miệt mài phấn đấu, cố gắng sáng tác thật nhiều, thậm chí hát tới nỗi khẳng cả cổ họng. Nhưng thật ra, anh chẳng khác gì tên ngốc. Em cố gắng chứng minh cho những người đó rằng mình không hề sai, mình là người có đài hoa, thì đảo mắt một cái, em lại thành trò cười cho bọn họ tiêu khiển. Một người chẳng phân rõ phải trái, đúng sai, đổ oan cho anh, cũng chẳng sao, dù gì trước nay anh vẫn luôn có nhiều anti-fan. Nhưng bây giờ, hàng nghìn hàng vạn người hùa nhau đổ oan cho anh, nói như thế đã tận mắt thấy anh bỏ lên giường của chị Thu Lâm. Em nói xem, bọn họ làm thế được ích lợi gì, lẽ nào chỉ để thỏa mãn lòng chính nghĩa của họ hay niềm vui khi giày xéo anh dưới chân. Hứa tầm suy không nói lên lời, chỉ thấy anh lệ lùng, nói tiếp. Còn có rất nhiều người, lúc anh nổi tiếng thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được. Em có biết không, tuy anh luôn giữ khoảng cách với fan, nhưng anh thật lòng với bọn họ. Anh chỉ sợ mình làm không tốt, khiến họ thất vọng. Anh cảm thấy mình đâu có tài đức gì mà được họ yêu thương không cần báo đáp như vậy chứ. Thậm chí, kể cả chuyện của đôi ta, anh có thể mặc kệ người ngoài giềm pha chỉ trích. Nhưng thật lòng, anh không muốn gây nhiều sóng gió, cũng mong họ chấp nhận và thấu hiểu chúng ta. Nên anh mới phải làm rất nhiều chuyện, cẩn trọng đi từng bước một. Vốn cho rằng, khi tất cả đã được trải đường ổn thỏa, anh có thể diện cả đôi đường thế nhưng bây giờ em lại trở thành điểm yếu để bọn họ công kích anh rõ ràng chỉ là những lời biện đặt vô căn cứ không ngừng hắt nước bẩn lên người anh những người lúc trước còn xuôn xe nịnh hót bây giờ đang ở đâu luôn bùm kêu gào không muốn làm fan của anh nữa ngày nào cũng vào weibo của anh để mắng chửi sợ dính dáng đến anh anh cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc Trong bóng tối, hứa tầm xinh vuốt hai hàng mày và cằm của anh, an ủi. Không phải như vậy đâu, anh không hề ngu ngốc chút nào, chỉ chân tình mới có thể đổi được chân tình. Những kẻ nịnh hát đó chỉ là một phần rất nhỏ, cũng không phải fan hâm mộ chân chính của anh ngay từ đầu. Những người thực lòng yêu mến anh, thích âm nhạc của anh chắc chắn sẽ hiểu được anh thôi, còn rất nhiều người vẫn đang dõi theo anh yêu thương anh và tin tưởng anh vẫn ngày đêm kiên trì chia sẻ rất nhiều tin tức ủng hộ anh đấy. anh ủ rũ đam anh biết. đột nhiên anh điện tấn mệnh xuống giường. chỉ là đời này anh chưa từng bị người ta vu oan giá họa bao giờ anh không cam lòng. hứa tần sanh biết tính khí của sầm giá vốn cương trực nhưng bây giờ anh đã chịu nói ra lời trong lòng thừa nhận sự yếu ớt và suy sụp của mình. Cô thấy yên tâm hơn vài phần. Sau khi sầu sĩ bực dọc một chút, tên hiếp thở của anh dường như đã ổn định lại. Hứa tầm xanh bên nằm úp lên người anh. Anh để mặc cô, không hề động đậy. Hứa tầm xanh ôm cổ anh hỏi. Tiểu giã, anh từng nghe câu này chưa? Em nói đi. Câu nói, uhm, này, anh không phải là kẻ thất học, cũng từng học đại học rồi nhé tuy không thể nào so sánh được với trường đại học danh tiếng của em. Ừ, hứa tầm xanh dịu dàng nói tiếp. Ông từng nói một câu thế này, khi bay càng cao ta lại càng nhỏ bé trong mắt những kẻ không thể bay. Tiểu giã, hiện giờ anh cũng giống như thế, có một số kẻ luôn thích coi thường những người mà mình không thể với tới, vì làm như vậy mới có thể thỏa mãn khoái cảm hèn mọn của họ. Nhưng với anh mà nói, bọn họ chẳng là gì cả. Câu nói nổi tiếng của tác giả Friedrich Neicher, à, phát âm công đúng lắm, là nhà triết học và nhà ngữ văn, nhà phê bình văn học người Đức. Um, Hứa Tần sinh nói tiếp, hơn nữa, những người đó chỉ là tiểu số, hiện nay có rất nhiều người đang bị những luồng thông tin trên mạng che mắt. Nói thật, nếu em không biết anh, chỉ đọc qua mấy tin tức đó, có lẽ cũng sẽ tin là thật. Nếu ngay cả chúng ta còn không có năng lực phán đoán, thì dựa vào đâu để trách cứ người khác? Nhịp sống của thời đại này quá nhanh và sốc nổi, đôi khi chúng ta không thể làm theo ý mình. Không phải con người có vấn đề, mà là thời đại và môi trường có vấn đề. Trước nay em luôn muốn sống chậm lại, rút vào thế giới nhỏ bé của riêng mình, sống đời yên bình là vì vậy. Nhưng nếu đã bước trên vào giới giải trí... Em cảm thấy chúng ta phải đứng ra đối mặt với mọi thứ, chấp nhận tất cả mọi việc. Bởi vì thật sẽ không thể biến thành giả, mà giả càng không thể biến thành thật, cuối cùng chân tướng sẽ được phơi bày thôi. Đến lúc đó, ừ, những người từng hiểu lầm anh sẽ đứng về phía anh, ủng hộ anh và trả lại sự trong sạch cho anh. Em tin tưởng điều này, tin tưởng bản tính con người vốn là như vậy, chỉ là tạm thời họ đang bị kẻ xấu lừa dối và sập dây. Cho nên anh đừng tức giận, em nghĩ anh chắc chắn có thể bình an vượt qua cửa ải này, về sau sẽ càng nổi tiếng hơn. Trần Dã im lặng trong chốc lát, cảm thấy lòng mình như thả hơn rất nhiều. Cho dù hiện giờ cô đã sống vai cùng anh trong làng giải trí, nhưng trái tim cô vẫn luôn bình yên, luôn giữ tâm thế đứng ngoài mọi chuyện, cho nên mới có cái nhìn thấu đáo và nhẹ nhàng đến vậy. Anh nghĩ mình thực sự không thể thiếu cô. Cô không chỉ là người yêu của anh, còn là ánh sáng, luôn có thể soi rọi và an ủi linh hồn anh mọi lúc. Suốt cuộc anh may mắn cỡ nào mới có được người con gái như cô? Sẵn ra ôm cô vào lòng thật chặt, hôn thật lâu, mang theo sự nhiệt tình điên cuồng, làm cho hứa tầm sinh khó mà chống đỡ, chờ khi cô đẩy anh ra và bảo. Được rồi, được rồi, anh mới ngừng lại. Anh công nhận nói. Em nói đúng, anh không thể chịu thua, anh phải sống thật tốt, thật huy hoàng, kẻ nào có thực lực mạnh, đạo lý thuộc về kẻ đó. Anh sẽ cho bọn họ nhìn thấy đâu là sự thật, đâu là thực lực và đâu là chính nghĩa. Ừ, anh nói đúng. Tuy Sầm Giã là người đàn ông cuột cường, có cách nhìn nhận vấn đề khác với cô, nhưng Trung Quy vẫn cùng chung đích đến. Sầm Giã nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ dỗ rành. Lúc trước anh bảo em quay về thành phố Tương, em lại không chịu. Anh cứ đinh đình chuyện không nghiêm trọng đến thế, nên chiều theo ý em. Nhưng bây giờ tình hình cực kỳ cam go, anh cũng muốn tập trung tinh thần và sức lực để vượt qua cửa ải này. Tối nay anh sẽ tu xếp để em về bên đó, được không? Hứa tầm xanh lại nở nụ cười. Tiểu giã, có phải anh quên rồi không? Em chưa từng bỏ mặc anh khi anh gặp chuyện đen đủi mà. Đúng vậy, cô luôn ở bên mỗi khi anh gặp chuyện không hay. Chỉ khi anh vẻ vang thì cô mới rời đi. Trái tim sầm dã nhức nhối, anh kiềm chế bản thân rồi khuyên nhủ. Đây không phải là bỏ mặc anh, em ở lại sẽ làm anh phân tâm. Và lại, nếu lỡ bị người ta chụp được cảnh em đang ở cùng với anh, không chỉ kéo em vào chuyện này mà càng có thêm tầng chứng xác thực để buộc tội anh. Lần này, hứa tần xanh im lặng. Được, với em đi, nếu có chuyện gì anh nhất định phải nói cho em biết đấy. Anh đồng ý. Hai người lại lặng lặng ôn nhau một lúc, hứa tầm xanh nói. Anh cảm thấy kẻ nào đứng sau mọi chuyện? Anh không biết. Lại là anh ta à? Sầm giã im lặng chốc lát mới đáp. Anh không tin là anh ta. Mấy ngày nay, đề tài xuất dẻo nhất với giải trí chính là vụ bê bối của sầm giã không riêng gì cư dân mạng và người trong giới, kể cả người trong tập đoàn Tay cũng rất chú ý tới tin tức liên quan đến chàng ca sĩ trẻ này. Nhưng những người trong tập đoàn từng tiếp xúc và làm việc với anh lại chẳng thể nào tin vụ việc này là thật. Bản báo cáo chi tiết về vụ bê bối được đưa tới tay Lý Dược sớm nhất. Anh ta xem rất cẩn thận, khóe miệng ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Quản lý nghệ sĩ cấp cao nhìn sắc mặt anh ta, dò hỏi tổng giám đốc lý bên phía chúng ta có cần phải làm gì không lý sược liếc quản lý ý anh là gì quản lý từng chứng kiến cảnh lý sược bị sầm dạ đánh ngày hôm đó và cả lời nói hung ác của anh ta trước lúc sầm dạ rời đi bây giờ vẫn nhìn thấy băng dán vết thương trên mặt xếp mình lý sược trông ôn hòa nho nhã song bản tính vốn cố chấp và bá đạo ít nhất là người ta chống đối mình Về điểm này, quản lý biết rõ ràng Hay chúng ta dẫm thêm một cú nữa Quản lý cười nói nửa đùa nửa thật Chút giận cho anh, tiệt thể cảnh cáo những bệ sĩ khác Đừng có học theo sầm rã đủ lông đủ cánh rồi, lại muốn đá chúng ta đi Lý giỡn im lặng một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm, anh ta cười đáp Anh theo tôi nhiều năm như vậy, cảm thấy tôi là hạ người gì Không chờ đối phương trả lời, anh ta lại nói tiếp Anh không hiểu tôi, tôi vốn tưởng tiểu giã sẽ hiểu được, vậy mà cậu ta cũng không thực sự nhìn thấu con người tôi.